Cùng kẻ thanh phát ra mệnh lệnh, 36 đệ tử lạc vân tông, đồng thời hướng về phòng ấn, ném các trận kỳ trận bàn trong tay vào không trung. Trong nhất thời, các khí cụ bày trận đại phóng linh quang, tần tầng ngụ sắc quang hà từ trong hư vô hiện ra rồi áp xuống. đoàn ô quang kia không kịp đề phòng, vừa cảm thấy ngụ sắc linh quang chớp lóe, đã bị hạ quang như một cây túi vây lại bên trong. Trong ô quang, tự nhiên là để nhị nguyên anh. Tại thời điểm đã bị hỏa nhiệm của tam diệm phiến ba phụ, bèn vội vàng theo bản năng, kích phát tất cả ma khí đã quán thể ra ngoài, lấy bảo mệnh làm trọng. Tuy rằng ma khí bị hỏa nhiệm biến thành hư ảo, thậm chí ngay cả ma khu cũng bị luyện hóa hơn bán phần. Nhưng đánh bậy, đánh bại như vậy lại vô tình giải trừ được ma hóa. Trong nháy mắt, Nguyền Anh đã khôi phục linh trí. May mà nó cũng may mắn có được trí nhớ lúc trước cụ hàng lập, ngày ranh giới sinh tử. Liền quyết đoán, đầu tiên sử dụng ma khí tự bào xích huyết kiến, phá khai tam sắc hỏa Diễm sau đó lại sợ hạng lập dùng phòng lùi sĩ đuổi theo. Liền cắn răng một cái, lấy ra kiện âm la phiên, đã được chữa trị rồi tự bào luôn kiện này. Sức mạnh bảo pháp của hai kiện bảo vật này tự nhiên không phải là nhỏ, mà dưới tình huống hạng lập không đề phòng, liền làm cho nó có một đường sinh cơ, không coi hạng lập vào đâu, bỏ chạy đi ra. Chẳng qua nó rất rõ ràng. Với loại thủ đoạn này, tuyệt không thể nào ngăn cản được hạng lập lâu, nên trong lòng đã sớm có chủ ý quyết định. Một khi đồn ra khỏi Ma Uyên, sẽ lập tức thi triển Nguyên Anh thuấn di thuật, chạy trốn đến một tòa đạo trong thức lên đạo. Để đề phòng vàng nhất, nó đã sơn bố trí một chỗ ẩn thân bí mật tại tòa đạo này. Thậm chí, còn bày bố thêm vài bảo vật đặc thù và pháp trần ẩn dấu khí tức cực cao. Tin tưởng tuyệt đối có thể dấu giếm được thần niệm của hạng lập tranh thủ được thời gian để thở dốc Nhưng đề nhị Nguyên Anh Tuy không nghĩ tới Hàng lộc thông thường thích hành động động lập Mà bây giờ triệu tập nhiều thấp giai Tu sĩ bên ngoài phong ẩn như vậy Hơn nữa đã bố trí sẵn Một cấm chế pháp trận Có uy lực không nhỏ Phong tỏa bên ngoài phong ẩn Chờ nó chui đầu vào lưới Hiện tại đề nhị Nguyên Anh Bị nhốt trong quan hà Tự nhiên kinh sợ dị thường Bàn tay nhỏ bé của nó Điên cuồng đánh không ngừng về bốn phí của quan hà tầng đào từng đào hắc kim khí cuồn bào chém ra nhưng ngũ sắc quang hà này lại có chút thần diệu tùy bị hắc kim khí chém tiêu tán hơn phần nửa nhưng lại lập tức lấy lên khôi phục lại như ban đầu không tạo cho đệ nhị nguyên anh bất cứ cơ hội nào để đồn thoát đệ nhị nguyên anh bèn thay đổi phương sách đột nhiên hai tay già sát hướng phía ngoài đồng thời đánh ra nhất thời hai đạo hắc sắc quang trụ phun xả ra lập tức hóa thành hai thanh kiếm dài hơn trường, hùng hành chạm ra bên ngoài. Các tu sĩ bốn phía đang liều mạng sử dụng trận kỳ trận bàn, rốt cuộc không thể nào chấn đỡ tiếp được. Chỉ nghe hai tiếng nổ ầm ầm, ngũ sắc quang hà bị bổ ra một lỗ thủng vài thước, tùy liên quang chớp đồng muốn khôi phục lại, nhưng vì lỗ thủng này quá lớn mà pháp lực của các tu sĩ đang điều khiển cũng không đủ sức để cung ứng, nên lỗ thủng này không thể khép lại kịp được. Thấy vậy, để nhị Nguyên Anh mừng rỡ, thân hình nhoáng lên một cái, thi truyền thuấn Dị thuật, biến mất trong quan hà không thể bong dáng. Đang lúc Hắc quan chấp động, Hắc lục sắc Nguyên Anh xuất hiện bên ngoài ngủ sắc hà quan. Nó hùng hăng trợn mắt, liếc nhìn các tu sĩ buông phía, hài tay lập tức khắc quyết, chuẩn bị thi truyền liên tiếp thuấn Dị thuật để thoát khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trước người nó thổi đến một cổ gió nhẹ. Một đạo nhân ảnh theo gió hiện ra. Không tốt! Đệ nhị Nguyên Anh không cần suy nghĩ, thần hình chuyển động, ngay tại chỗ đã biến mất vô ảnh vô tung, mà nhân ảnh hiện lên chính là hàng lập dùng phòng lười sĩ truy tới. Hàng thấy đệ nhị Nguyên Anh đã thuấn di biến mất, sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, từ trong mắt hắn bắn ra một đạo tinh tế huyết ngân, một đoàn hắc khí từ bên trong bay ra. Lập tức ngưng tụ, biến hóa thành một nhạn châu đèn thôi, nhìn chòng chọc về phương xa, cực kỳ quỷ dị. Một đạo hắc thương chợt lóe lên, lướt qua đánh vào hư không, tại cách đó hơn 20 trường rồi tự nổ mạnh. U quang lóe lên, hiện ra đệ nhị nguyên anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dựng lên, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, há miệng phun ra một kiện thanh sắc tiểu định, rồi được hắn cầm vào trong tay. Lập tức sau lưng hắn Thanh bạch sắc vũ xí rùng lên, thân hình không một tiếng động ẩn vào trong gió. Đệ nhị Nguyên Anh quay đầu thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, lúc này thân thể chuyển động, hóa thành một đào hắc quan, nhanh chóng đồn tậu. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong hư không, bỗng nhiên phùng ra một chùm thanh ti, trong chớp mắt đã trói gô Nguyên Anh lại, mặc dù đệ nhị Nguyên Anh đại kinh. Nhưng quanh thân đồng thời bắn ra vô số đạo ô OH hắc kim khí, muốn phá vây mà thoát ra. Nhưng chỉ thấy vô số tiếng nộ cùng ô quan chấp đồng thành tùy vẫn nguyên vẹn, không hư hào một cọng tóc. hắc lục sắc Nguyên Anh thật sự là sợ hãi. Đang muốn thi truyền tiếp bí thuật khác để phá vây, thì chợt thanh sắc điện hồ lóe lên, thân hình hàng lập cầm tiểu định quỷ dị, hiện lên ở phù cần. Hàng thấy để nhị Nguyên Anh dạy dùa chòng mắt lõa lên tì sắc lạnh ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tiểu đỉnh một cái một tiếng vàng nhỏ tình tăng vang lên tiểu đỉnh liền tự mở ra bộ cổ thành sắc quang hà phóng lên cao lập tức thành tì liền hô ứng đại phóng lên quan để nhị nguyên anh chỉ thấy trên người căng cứng linh lực trong cơ thể liền ngừng chuyển động tiếp theo thành quang lõa lên nó đã bị thành ti kéo về phía sau trong nhai mắt không thể phản kháng, đã bị cuốn vào trong tiểu định. Hàn Lập điểm một cái vào không trung, nhất thời tiểu định hóa thành một đạo thần quang hạ xuống, hiện ra hình dáng của hư thiên định. Hào quang quanh hư thiên định được thu liễm trở thành hình dáng ban đầu. Trong lòng Hàn Lập buông lỏng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bị giam trong hư thiên định, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, tuyệt cũng không có năng lực thoát ra. Chúc mừng hàng sư thúc Đại công cáo thành Lúc này khuê hoáng và phụ nhân mang theo các đệ tử trúc cơ kỳ tiến lên chúc mừng buôn báo công lấy lòng Các ngươi cũng có công lao không nhỏ Đây là hai bệnh đan dược rất có ích đối với tù vi của các ngươi. Các người chia ra cầm lấy đi Mặt khác, Mạ Uyên cần phải tăng thêm nhân thủ canh dự nghiêm ngặt ngăn ngừa yêu nhân khác trà trộn vào bên trong Hàng lập miệng cười lấy trong túi trữ vật ra hai bạch sắc ngọc bình Ném cho khuê Hoáng, đồng thời dặn dò một phen. Vâng, đệ tử nhất định sẽ thương lượng việc này với các tông môn khác, từ nay về sau tăng thêm nhân thụ. Bây giờ không bằng, sự thuốc về lên Biết Đạo nghỉ ngơi đôi ngày rồi mới trở về tông môn. khuê Hoáng tiếp nhận Ngọc Bình mừng rỡ nói. Không cần, đời này tính ra cũng không quá xa tông môn, ta còn có chuyện quan trọng khác không thể lưu lại nơi đây. Hạng Lộc khoát tay chặn lại, lắc đầu phân phó. Sau đó hắn thu lại tiểu định, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Khuê Hoáng và phụ nhân không người nhìn theo, sau một lúc lâu, bọn họ mới ngẩng đầu lên. Khuê Đạo Hữu, hàng tiền bối đã cấp cho các người đàn dược. Luận thân phận của hàng tiền bối, đàn dược này nhất định không phải là bình thường. Hồng bảo tu sĩ mang theo các môn hạ đệ tử từ xa bu lại, nhìn hai ngọc bình trong tay Khuê Hoáng, nét mặt không tránh được vẻ thèm thường hâm mộ khẻ mộ cũng không biết, nhưng chắc hẳn là sẽ không quá kém. Trước hết, chúng ta có nên già cố phục hồi phòng ấn lại như cũ hay không? Khẻ hoảng cười gượng vài tiếng, bạch quang trong tay lóe lên, thu lại hai bình đang dược, tựa hồ không muốn nói nhiều về việc này, hướng các môn hạ đệ tử phân phó. Phòng ấn kia, tuy đã bị di hợp, bịt kín lộ thủng, nhưng liên quang đang chấp đồng đã ảm đạm mất vài phần. Nghe vậy, chúng tu sĩ của lạc vân tông vần ra bảy đến các thạch trụ ở tư phía, chuẩn bị gia cố lại phòng ấn. Tuy Hoàng bạc tu sĩ rất muốn biết công hiệu của đan dược trong Ngọc Bình, nhưng thế cảnh này không tiện trì vân tiếp, bèn cười hắc hắc, lập tức mệnh lệnh cho các đệ tử tham gia vào công việc gia cố phòng ấn. Nhất thời, từ hơn 10 cái thạch trụ phát ra tiếng kêu, bề mặt phòng ấn nổi lên một tầng nhu bạch sắc linh quang, phòng ấn cũng dần dần được ngưng tụ. Hơn 10 ngày sau, Hạng Lập đã quay trở về Vân Mộng Sơn Trạch. Bất quá hắn không có đi vào Lạc Vân Tông, mà trực tiếp bay thẳng về từ Mậu Phong. Nhưng khi hắn vừa phân khai cấm chế, hạ xuống động phụ trong Mậu Phong, thì nơi đó đã có một nữ tử đang đứng chờ. là ngươi! Hàng Lập nhìn bạch bào nữ tử, ngỡ người ra. tham kiến sư phụ! Vì nữ tu xinh đẹp này chỉnh đốn trang phục hướng hạng lập thi lệ, vẻ mặt nghiêng nghị, đích thể là ký danh đệ tử của hắn, liễu Ngọc. Người vẫn canh dự ở nơi đây. Hạng lập những mày lập tức thản nhiên hỏi. Không phải chỉ có một mình đệ tử, một sư tỷ và tống sư thúc cũng ở đây. Ba người bọn đệ tử đều lo lắng, liền thay phiên nhau, canh chờ đón tiếp sư phụ trở về. Chẳng qua bây giờ, hai người kia đang ở trong đồng phụ của tiểu sư muội. Liễu Ngọc lặng lẽ, liếc mắt quan sát Hàng Lập một cái, miệng thì nhu thuận trả lời. Lấy tử vị của ta bây giờ, thu lại để nhị Nguyên Anh không thành vấn đề. Chẳng qua các ngươi đều đã gặp qua cầm Nhi, Hàng Lập như vô tình hỏi một câu. Đúng vậy, đệ tử đã gặp qua sương mùi. Điện sương mùi thật sự lanh lời, trách không được sự phụ lại tự thân thu nhận nàng làm môn hạ. Liệu Ngọc thản nhiên cười nói. Cầm Nhi không giống như các ngươi. Trên người nàng mang lòng ngầm trì thể, chỉ sợ sẽ không có cơ hội gì. Ta thu nhận nàng là có nguyên nhân khác, người không cần phải dò xét làm gì. đôi lòng mày hàng lập đồng đầy, giả ngơ giả điếc, bần quơ, nhẹ nhàng nói. Sư phụ nói đủ rồi, đệ tử sao dám dò xét sư phụ chứ? Liệu Ngọc nghe lời này trong lòng vui vẻ, nhưng Ngọc Dung không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ. Tốt lắm, nhóm các người đều đã tới đây, người đi gọi tất cả lại đây. Ta cũng có chuyện muốn nói một chút. Hạng lập sờ cầm, bỗng nhiên trầm ngâm phân phó. Dạ vâng, đệ tử cận tuân sư mệnh. Liệu Ngọc ruột mình, lập tức vâng dạ đáp ứng. Một trận ầm ầm vang lớn, thạch môn chậm rãi dần lên. Hạng lập liền phiêu phiêu, tiêu sai tính vào bên trong đại môn. Mà Liệu Ngọc thì hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng đến đồng phủ của điền cầm di. Sau thời gian một bữa cơm, Hàng Lộc ngồi trong đồng phủ, phía trước và hai bên, đứng tam đại nhất tiểu, bốn vị mỹ nữ. Mỗi người đều thần sắc kính cận, bộ dáng không dám thở mạnh một hơi. Ba nạn mộ phái linh, sau khi trở về đồng phủ, mới biết không những Hàng Lộc đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, mà còn lực áp tam đại tu sĩ, trở thành thiền nam đệ nhất tu sĩ. tin tức kinh người như vậy, làm cho tam nữ hoàng sợ, tự nhiên là càng thêm kính sợ Hàng Lộc sự tình đệ nhị nguyên anh các ngươi không cần lo lắng nó đã bị bắt cách đây được mấy ngày ta sẽ hủy diệt thần thức tự chủ của nó tái luyện hóa thành đệ nhị nguyên anh của ta chẳng qua lá gan của ba người thật không nhỏ dám tùy tiện tiến vào nội cốc của trùy ma cốc chẳng lẽ các ngươi không biết hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ tiến vào trong đó cũng vô pháp bình yên rời đi hay sao sắc mặt hàng lập lạnh như băng bất mãn răng dài tam nữ. Khởi bẩm sự thuốc là do huyện Linh Thảo đưa biết ta quá trọng yếu nên mới mạo hiểm tìm tòi trong nội cốc. Về sau, để tự tuyệt đối không dám liều lệnh như vậy. Tống nữ tự cùng tay đứng giải thích nói. Huyện Linh Thảo, các người muốn luyện chế huyện Diệt Đăng đột phá bệnh cảnh ư. Bởi vì hàng Lập đã quen biết tống nữ tự trước khi kết nguyên anh, nên cũng không biết nói gì thêm, chỉ còn biết những mày hỏi mà thôi. Sư tôn minh dám Ta thật muốn luyện chế loại đan dược này. Lúc này Liệu Ngọc cũng thành thật trả lời. Nếu là loại đan này, thì các ngươi cũng không cần phải đi kiếm huyện Linh Thảo làm gì. Ở đây, ta cũng có một lò đan dược, dùng để đột phá bệnh cạnh. Ba người các ngươi, mỗi người hai khỏa. Như vậy cũng đủ rồi. Hàng Lập đưa tay đến eo lưng, vỗ một cái. Trong bàn tay hiện ra một bích lục tiểu bình, tùy ý ném về cho Liệu Ngọc. Bình đan dược này... Cũng không biết là do lão quái nguyên anh nào bị chết trong tay hắn luyện chế ra, đối với hắn là vô dụng, hiện tại thuận tay xuất ra, lấy một cái nhân tình. Liệu Ngọc theo bản năng đưa tay bắt lấy, lại nghe lời nói của hàng lập, nhất thời vừa mừng vừa sợ, rồi rích cảm ơn. tổng đự tử và mộ phái linh cũng mừng rỡ, đồng tiếng lên bái tạ. Quên đi, chỉ là một lọ đan dược mà thôi. Lần này ta kêu các người tới đây, chính là có vài sự tình cần phân phó. Hàng Lộc khoát tay nói, sự thúc có chuyện gì cứ phân phó. Tống nữ tự kính cận nói, nhị nữ kia cũng đồng dạng nghiêm nghị kính cận lắng nghe. Các người cũng biết, ta luôn không thích giống tay vào sự tình trong tông. Nhưng hiện tại, thân là đại trưởng lão, cũng không thể mặc kệ làm ngơ, đem hết thảy tục sự cho lựu sư bá các người xử lý. Cho nên ta cần một đệ tử, trong thời gian ta bế quan tu luyện, có thể hiệp trợ một chút lựu sư bá quản lý tổng môn. Liệu Ngọc, ngươi có khả năng đại diện cho ta xử lý một chút sự việc trong tông? Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi lãng phí thời gian, sẽ truyền cho ngươi mấy thiên khẩu quyết bí thuật và ban vài món bảo vật đủ cho ngươi có thể đương đầu với tu sĩ cùng giai. Tuy rằng lúc trước, ngươi bị ta ép bái nhập làm môn hạ để tự ký danh, nhưng nếu ngươi đáp ứng việc này, bản thân ta sẽ chính thức thù ngươi làm môn hạ. Hàng Lập hướng Liễu Ngọc nói đầy thâm ý sâu sắc. "Sư phụ, lời này là thật sao?" Liễu Ngọc sáng mắt, bật thốt hỏi. Lấy thân phận ta hiện giờ, chẳng lẽ lại là hư ngôn? Hàng Lập mỉm cười, "Nếu là như vậy, đệ tử cần tuân sư mệnh." Liễu Ngọc suy tư thêm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Không biết điều nào chân chính đã đã động được Liễu Ngọc, quyền lực ở Lạc Vân Tông tăng lên nhiều, hay là từ nay về sau Trở thành môn đồ chân chính của Hàng Lập, đương nhiên có thể cả hai điều này đã làm cho nàng đồng tâm. Hàng Lập vừa lòng gật đầu, tay áo bạo rung lên, một khối bạch sắc ngọt dạng hiện lên trong tay, lại tiếp lấy trong túi trữ vật một cạp thự mẫu lục hoàng, một cây hỏa xích và một khẩu phi kiến ánh vàng rực rỡ, hẳn giao hết cho nàng. Liệu Ngọc hai tay tiếp nhận tất cả, thân hình liên tục nhẹ nhàng bái tạ, Ngọc Dung kho nén được sự hưng phấn. Tuy nàng chưa biết trong ngọc dạng, nghi loại thần thông lợi hại nào, nhưng chỉ với vài kiện cổ bảo này, không có món nào là món mà lúc bình thường nàng ngay cả nghỉ cũng không dám, đã đủ cho nàng mỹ mạng rồi. Người đi trước, gặp lực siêu huynh một chút, ta sẽ dùng truyền âm phụ thông báo cho sư huynh biết. Hạng lập tiếp tục phân phó cho liệu ngọc. Liệu ngọc vâng già rồi cáo lui rời đi. Chờ liệu ngọc ly khai khỏi đồng phụ. Trong tay Hàng Lập liền hẽ ra một đào truyền âm phù, hắn truyền âm ngữ vào truyền âm phù, sau đó vùng tài lên. Truyền âm phù liền hóa thành một đào hỏa quang bắn nhanh đi, chấp lóe đã biến mất. Những người khác đều lặng lặng nhìn hành động của Hàng Lập, không ai dám một chút quấy rầy Tống Sư Điệt, ta cũng có chuyện muốn ngươi làm. Hàng Lập xoay đầu nhìn Tống nữ tử, chậm rãi nói, sự thúc cơ việc nói là được rồi. Tống đệ tử nói không cần suy nghĩ. Kỳ thật, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Chính là ta hy vọng ngươi, trong mấy năm tới, tuyển nhận cho ta một người có thần thức thiên sinh dị thường cường đại. Ta muốn thu nhận người này làm môn hạ tự dạy dỗ một phen. Hạng Lập trầm ngâm một chút, rồi nói. Thần thức thiên sinh cường đại. Loại đệ tử này chỉ trăm năm nhất ngộ, suy để không dám cam đoan, nhưng sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm. Tổng nữ tự ngận người ra, do dự nói, không sao, ta cũng không gấp lắm, chỉ cần người lưu tâm một chút là được rồi. Ta xem ngươi đã tu luyện tới đỉnh phong của kết đan trung kỳ, nếu chỉ dựa vào huyện Diệt Đan thì chưa đủ. Ta còn có một lọ âm nguyên hoàng, tùy danh khí của loại đan này chưa gây tới mức kinh hại, nhưng đối với sự nữ nữ tu lại có ích lợi lớn, sư điệp nên vào thời điểm đột phá ăn thêm mấy quả âm nguyên hoàng. Hàng Lập nói xong nhấc tay, thành quang chấp đồng một cái ô OH hát tiểu bình xuất hiện trong tay. Sau đó vô thành vô tức bay về phía tống nữ tự. Tuy tống nữ tự chưa nghe qua gian đầu của ông Nguyên Hoàng, nhưng với thân phần đại tu sĩ của Hàng Lập, tự nhiên tuyệt đối không phải là giả. Đác mặt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, miệng nói cảm ơn, tiếp nhận lấy tiểu bình. Hàng Lập nói thêm với tống nữ tự mấy câu, sau đó phải nàng ra ngoài đồng phụ. Tiếp theo ánh mắt hắn dừng trên người mộ phái linh, mổ phái linh không khỏi tránh được cảm giác căng thẳng. mặt đàn người lên cười, bất giác hạ xuống thấp, vành tài ngọc đỏ ửng lên. người làm thị thiếp của ta cũng đã được trăm năm rồi. trong ánh mắt hàng lập tràn đầy vẻ phức tạp, hàng chớp mắt ôn hòa hỏi. đúng vậy, năm xưa công tử khi nhận ta, thì vừa mới kết nguyên anh thành công, hiện tại cũng đã là hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Cuối cùng mộ phái linh cũng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, lúc trước ta thu nhận ngươi, vốn là lợi dụng tấm thân sự nữ của ngươi tu luyện Điên Phượng Bồi Nguyên Công, trợ giúp ta một tay trong giai đoạn đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Nhờ người tính không bằng trời tính, ta đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ và hậu kỳ bằng các phương pháp khác, mà Điên Phượng Bồi Nguyên Công là chỉ hậu dụng khi đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Ý công tử là, muốn đuổi phái linh rời khỏi tử mẫu phong sao? Ngọc Dương một phái lên đại biến, mặt tái nhật vô huyết sắc. Đuổi ngươi, tự nhiên không tới mức đó. Nhưng lúc trước, ngươi làm thị thiết của ta, thật ra quá nữa là do gia tộc bước bách. Hiện giờ, ngươi đã là tu sĩ kết đăng kỳ, tự nhiên sẽ không có ai cường ép ngươi. Mà ta cũng không nguyện giữ ngươi bên người một cách không minh bạch như vậy, để càng lâu sẽ càng làm mất thời gian quý báu của ngươi. Mà Uyển Nhi cũng sắp giải trừ phong hồn chú, ta cũng muốn cấp cho nàng một cái công đạo. Nó tới đây, Hàng Lập dừng lại một chút. Công tử, muốn ngàn bại phái linh như thế nào? một phái linh cắn chặt đôi môi đỏ mỏng. Rất đơn giản, như lúc trước, ta cho người hai lựa chọn. Người có thể lựa chọn một trong hai. Thứ nhất, ta sẽ đền bù công lao vất vả của ngươi tu luyện điên phượng bồi nguyên công trong mấy năm nay. Sau đó thả ngươi rời khỏi tử Mậu Phong Trả lại thân phần tự do cho ngươi Từ nay về sau Ngươi cũng không còn liên quan gì tới ta Lấy thành danh hiện giờ của công tử Cấp cho ta chính danh Cho ta thành danh trong sạch Nhưng cả thiện nam chắc Cũng không có vị tu sĩ nào dám cưới ta một phải Linh cười khổ Thì Thảo nói Hạng Lập nghe vậy cũng chỉ nhớ mày Nhưng tiếp tục nói tiếp Thứ hai cũng không phức tạp lắm Nếu ngươi thật sự truyền tâm con đường tu tiên Nguyện ý đem cuộc đời đều đặt trên tu luyện. Ta cũng sẽ tiếp tục lưu ngươi lại từ mẫu phong. Đối ngoài, trên danh nghĩa, ngươi vẫn là thị thiếp của ta. Nhưng trên thực tế, ta xem ngươi là đồ đề, chỉ điểm cho ngươi trên con đường tu luyện. Đương nhiên tự chất tu luyện của ngươi cũng không kém. Ta sẽ nói Uyển Nhi thuộc ngươi làm đồ đề chân chính. Dù sao công pháp của Uyển Nhi cũng thích hợp với nữ tử tu luyện, nói không chừng lại thích hợp hơn so với ta chỉ điểm. Đương nhiên, làm như vậy, vẫn không thể tránh được những kẻ ngồi lệ đôi mắt đồn đại những điều bất lời cho ngươi. Hàng Lập nhìn khuôn mặt dĩm lệ của nàng, bình tĩnh nói. Ngày xong, Hàng Lập nói ra hai điều lựa chọn, mộ phái linh trầm ngâm. Hàng Lập cũng không có thúc giục, muốn cho nàng bình tĩnh suy xét. Ta có thể nào không chọn cả hai? Đột nhiên mộ phái linh nói ra như vậy. Ý của ngươi là gì? Hàng Lập hơi nhíu mày. Ta nghĩ, làm thị thiếp chân chính cho công tử, đi theo bên người công tử cả đời này. Mộ phái linh yên lặng trong chốc lát, rồi quả quyết nói. Muốn thật, làm thị thiếp của ta ư, điều này không thể được. Thần sắc hàng lập trợt động, nhưng hắn lắc đầu. Vì cái gì? Chẳng lẽ công tử cảm thấy tù vị phải linh thô thiên hay dung màu khó coi, không xứng đi theo công tử chứ? Sắc mặt mộ phái linh tái nhợt, cũng không phải. Người đã có tu vi kết đăng trung kỳ, tự nhiên không tính là thô thiện, mà dung mạo người cũng có thể được xếp trong mười hàng đầu trong các nữ tu mà ta đã thấy qua. Hàng lập thở dài nói, Vậy tại sao, cầm tự vẫn kiên quyết cử tuyệt? Chẳng lẽ sợ, nam cung trưởng lão không đồng ý? Mộ phán linh hỏi, Cũng có một phần vì uy nhi, nhưng chủ yếu là do ta. Ta đã nói sẽ chuẩn bị bế quan mấy chục năm. Nếu người đã kết nguyện anh, Có thể sống lâu thiền tuế, nhưng nếu người chưa kết được Nguyên Anh, ta chỉ bế quan vài lần, cơ hội gặp nhau giữa ta và ngươi không có nhiều. Người theo ta chỉ ổn cuộc đời này mà thôi, ta cũng không muốn làm chuyện đau lòng này. Hàng lập trầm ngâm có chút bất đắc dị trả lời. Dù có rất nhiều đang dược tương trợ, nhưng vấn đề ngừng kết Nguyên Anh cũng được xem là phải có cơ duyên. Mà đối với mộ phái linh, thì tỷ lệ ngân kết lại không quá cao. Nghe được lời này của hạng lập, mộ phái linh ngẩn ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy, muốn nói điều gì. Nhưng hạng lập khoát tay, chặn lại, không cho nàng nói. Tốt lắm, ta không hồi thúc người lựa chọn, cho người suy nghĩ thêm vài năm. Hiện tại ta cần phải bế quan một thời gian, nên sẽ cấp cho người một số đan dược, để người thử đột phá cảnh giới kết đan trung kỳ. Ngoài ra, Người cùng thầy ta chỉ điện một chút công pháp cho cầm nhi. Vâng, cần tuần mệnh lệnh của công tử. Mộ phái linh có chút không cam lòng, nhưng thấy khẩu khí của hạng lập trầm xuống, chỉ có thể bất đắc dị thuận theo. Hạng lập gật đầu, lấy ra một ít đan dược đưa cha nàng, lại dặn dò điền cầm nhi vài câu, sau đó cho nhị nữ rời khỏi đồng phủ. Chờ trong phòng không còn ai, hạng lập trầm rãi nhắm hai mắt, khẽ thở dài một hơi. Từ hồ tâm tình có chút rối loạn, hắn ngồi yên ước chừng khoảng một khắc, lại mở hai mắt ra, ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhàng, từ hồ tâm tình khôi phục lại như lúc ban đầu. Bỗng nhiên, hắn vỗ vào bên hông, nhất thời một phía ngân quan chớp động trước người, quỷ dị hiện lên nhân hình khôi lỗi, đứng trước mặt không nhúc nhích. Hàng lập liếc mắt đánh giá nhân hình khôi lỗi, thần niệm chợt động, đột nhiên trên mặt của nhân hình hiện ra một tầng ngân quang. Ngầu quang của nhân hình khôi lỗi trở nên mơ hồ, khi ngân quan hạ xuống, lộ ra khuôn mặt độc nhất vô nhị của Hàn Lâm, tương tự như một hàng lực thứ hai. Mà cơ hồ cùng lúc đó, thân hình khôi lỗi rung lên, vô thành vô tức giáng người cao thêm mấy tấc, y chàng dáng của Hàn Lâm. Hàn Lâm nhìn khôi lỗi một lần, gật đầu vừa lòng, phất tay về nó một cái. Sắc mặt của khôi lỗi không chút thay đổi, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất trong ngân quang. Vô pháp, nhìn nó đang ẩn nấp ở đâu. Hàng lập lại cúi đầu nghỉ ngợi, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi phòng, tiến thẳng vào mật thất trong đồng phụ. Nhưng đi được một nửa, đột nhiên hắn mở miệng nói. Đề nhị Nguyên Anh của ta ở trong đỉnh có biết điều hay không? Có gây phiền phức gì cho đạo hữu hay không? <cười> Chỉ là một trung kỳ Nguyên Anh thì chưa đủ năng lực để gây rối cho Lào Phu. Chỉ là trước giờ sống một mình. Bây giờ lại có người mới Có chút không quen Trong tay áo bào phát ra thanh âm của đồng tử Cũng không biết khi nào hàng lập Đã đặt hư thiên định trong tay áo bào Thiền làng đạo hữu Nhận lại một chút Ta sắp sửa đồng hóa đề nhị nguyên anh Đem nó thu hồi Đến lúc đó đạo hữu sẽ không phiền não Mà khi xong việc này Ta sẽ trợ giúp đạo hữu trải qua biên hóa lùi kiếp biến hóa nhân hình Đạo hữu có ý kiến gì hay không Hàng đạo hữu còn nhớ rõ việc này Lạc Phu làm sao có ý kiến gì chứ? Thiền lành thanh thú nghe Hạng Lập nói xong, mừng rỡ đáp lời. Hạng Lập cười nhạt, không nói tiếp với đồng tử. Thân hình lẽ lên, tiến nhập vào trong mật thất, bế quan. Hạng Lập chậm rãi, đi tới vị trí trung tâm mật thất. Không nói hai lời, tay á bào rung lên. Một đoàn thanh quang bắn ra. Sau khi xoay quanh, liền hóa thành một cái thanh sách tiểu định huyền phù trước người. Trên đầu định, chợt lẽ lên thanh quang. Thân ảnh của động tử mơ hồ hiện lên, cười hỷ hỷ, ngồi trên đỉnh, bộ dáng chuẩn bị xen kịch vui. Thần sắc hàng lập không thay đổi, như không thấy động tử, lại vội vào túi trữ vật, xuất ra nhất điệp trần kỳ. Hắn giơ tay lên, hơn mười cây trần kỳ chợt lóe lướt qua, bày ra bốn phía mật thất. Lập tức, một tầng quang mạc màu vàng nhạc mơ hồ hiện lên, đem toàn mật thất bao phủ lại, hai tay hàng lộc khắp quyết, điểm nhẹ nhàng vào hư không. Một tiếng sừng từ trong đỉnh phát ra, bay vút lên trời. động tự Như đã biết trước, đã sớm động thân bay sang một bên, ngồi tươi cười nhìn chăm chú Tiểu Định. Trong đỉnh phát ra tiếng âm thanh ầm ầm vụ vù, vù, nhưng cũng không có gì biến nào khác phát sinh. Sắc mặt hàng Lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ, một đạo pháp quyết được đánh trên đỉnh. Nhất thời, hư thiên đỉnh khẽ rung lên, một đồ vật thành sắc mệnh mông từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên. Kích cỡ chân nửa xích, được vô số thành tỷ rậm rạp bao trùm quanh, không hề có vẻ có sự sống. Phá! Trong miệng hạng lập quát khẽ một tiếng. Một màn quỷ dị xuất hiện, thành tỷ đang bào xung quanh, trong nhất thời đứt ra từng khúc. trong nháy mắt, hóa thành dự điểm oanh quan, tiêu thất vào hư không. Thân ảnh hắc lục sắc của đệ nhị Nguyên Anh lập tức hiện ra. Lúc này, hai mắt nó nhắm nghiền huyền phù không nhúc nhích trong không trung. Tự hồ hồn mê chưa tịnh. Hạng lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, khầm chút do dự. Một tay đánh ra một trạng vào không trung. Vài cây tế châm ngần sắc, lấp lé hiện ra trong lòng bàn tay. Sau đó hắn lạnh lùng, liếc mắt quan sát Nguyên Anh trong không trung, rồi vẩy tay phóng ra. Hơn mười đạo ngần tiên lé lên, lướt qua rồi biến mất. Nguyên Anh đang hồn mê bất tịnh, đột nhiên quanh thân chợt lé lên hắc quang, Nhoán một cái, đã quỷ dị biến mất. Tự nhiên ngần ti đều đánh vào khoảng không, tất cả đều thất bại. Hàng Lập cũng không kinh ngạc, ngược lại khóe miệng mỉm cười một ti cười lạnh điểm vào hư thiên định. Từ một góc mật thất, mặt nhìn bắn ra một chùm thanh ti. Chỉ thấy thanh quan đại phóng đã đem toàn bộ không gian phía dưới bao phủ lại. Một tiếng kêu rên truyền ra, trong thanh ti chớp động, lại hiện ra thân ảnh hắc lục sắc của Nguyên Anh. Chỉ là lúc này từ cổ đến Tứ Chi đều bị thanh ti quấn chặt không thể nào mảy mày nhúc nhích, mà lúc này hơn 10 ngân ti đánh hục kia cũng bay vụt trở về. Sau vài tiếng phốc phốc trong nháy mắt, các ngân ti đã chui vào trong thân thể Nguyên Anh, làm cho nó rùng lên, mất đi khả năng khống chế điều đồng pháp lực. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh hiện ra vẻ tuyệt vọng. "Ngươi không cần có tâm tư cầu may, hết thảy tồn cơ của ngươi đều là phục chế từ ta." Ta như thế nào lại để cho ngươi có cơ hội? Ta không kỹ định gạt bỏ sự tồn tại của ngươi. Chỉ là muốn đồng hóa ngươi mà thôi. Đừng có cố chống cự làm gì cho thêm đau khổ. Thành âm của Hàng Lâm không vội không vàng, giống như đang tâm sự với một người bạn tri kỷ vậy. Cái gì gọi là không gạt bỏ sự tồn tại của ta chứ? Về sau, ta không còn ý thức tự chủ, thì còn có thể là ta nữa hay sao? Như vậy, so với việc biến mất khỏi thế gian này, Thì có gì khác nhau? để nhị Nguyên Anh bị cấm chế, biết mình lần này trời trời không khỏi nắng, không muốn dạy dùa mà nhìn hàng lập hết lớn đầy sự oán động. Cũng không sai, nhưng căn bản ngươi là đệ nhị Nguyên Anh của ta, thì cũng không nên có thần thức tự chủ. Ta hủy diệt ý thức của ngươi, thì ngươi cũng không phải có gì mà oán giận. Muốn trách thì trước hết ngươi nên trách ngươi, không nên tồn tại trong cõi đời này. Đuôi lòng mày của Hàng Lập đồng đầy, trả lời một cách lạnh lùng. Lúc này hắn cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, hai tay khắp quyết. Thành tỷ rậm rạp đang trái bụt Nguyên Anh, chợt đài phóng lệnh quang. Đệ dị Nguyên Anh chỉ thấy hai mắt tối sầm, liền chân chính hồn mê. Thần sắc Hàng Lập lúc này mới buông lỏng, nhưng từ hồ chợt nhớ ra điều gì. Hắn quay đầu liếc mắt, nhìn đồng tử. Đồng tử cũng khá lạnh như thuần, vừa thấy Hàng Lập lạnh lùng liếc nhìn. Bèn không nói một lời, thân hình nhoán lên, tự hành tán loạn tiêu thấp. Hạng lập gật đầu hướng tiểu định trong không trung, điểm chỉ một cái, hư thiên định lập tức hạ xuống, cả thân định lẽ lên thành quan rồi hợp lại. Cơ hộ cùng lúc này, hạng lập hé miệng, phùng ra một cổ thanh hà, đem tiểu định quấn vào bên trong. Trong thanh hà, tiểu định nhanh chóng thu nhỏ lại, sau vài cái chất động, đã được hạng lập hút vào trong bụng. Lúc này, Hàng Lập mới thở nhẹ một hơi, khoanh chờ ngồi xuống, nhìn đề nghị Nguyên Anh, rồi một tay chọn một cái, một cổ cờ đại hấp lực, sinh ra, hút Nguyên Anh lại gần, huyền phù cách Hàng Lập một trường. Hàng Lập cẩn thận, dùng thần niệm kiểm tra Nguyên Anh. Sau khi xác định thần thức đối phương thật sự không còn, mới yên tâm nhắm mắt, vội vào thiên linh cái của chính mình. Nhất thời trên đỉnh đầu Hàng Lập chấp động thanh quang Một con Nguyên Anh thành sắc mồng mông cỡ mấy tấc, không một tiếng động hiện ra. Dưới trần Nguyên Anh là một thành sắc tiểu định, hai tay cầm một cây mộc xích sành biếc, trên đỉnh đầu xoay quanh một khỏa bạch sắc viền dâu. Hai hàng lông mày như ẩn như hiện một đoàn hắc khí, bộn phí của thân thể nó có hơn mười thanh kim sắc tiểu kiếm xoay quanh không ngừng. Đây chính là đệ nhất Nguyên Anh do hàng lục khổ tu hơn trăm năm có được. Trên mặt Nguyên Anh không buồn không vui, chỉ là nhạc xem xét đệ nhị Nguyên Anh. Tiểu định dưới chân chợt lóe lên thành quang, liền chậm rãi, chở Nguyên Anh chậm chậm bay đến gần. Khi còn cách đệ nhị Nguyên Anh vài xích, Nguyên Anh này ngừng lại, ánh mắt chớp động, quan sát thành tỷ trên người đệ nhị Nguyên Anh. Đột nhiên dậm nhẹ vào tiểu định, nhất thời tiểu định phát ra tiếng vù vù, thành tỷ trên người đệ nhị Nguyên Anh liền lóe lên biến mất, chỉ để lại hắc lục sắc Nguyên Anh huyền phù trong không trung. Sau đó chỉ thấy hư thiền định từ từ lớn lên. Để nhất Nguyên Anh đứng thòng dòng phía trên, ném lục xích tròng tay vào không trung, hai tay khắc quyết, có ra nghe thấy một trận âm thanh chú ngự trầm thấp. Thành quan trên người Nguyên An đại phóng, hai mắt chầm rãi nhắm lại. đoàn hắc khí giữa hai hàng lông mày chợt quay tròn chuyển động rồi ngừng tụ, biến ảo thành một con mắt thứ ba đen thui tỏa sáng lập lề, tỏa ra tia sáng yêu dị đề tam nhạn này hơi chuyển động, ngóng về đệ nhị Nguyên Anh. Mà đúng lúc này, thành âm chủ ngự trong miền Nguyên Anh ngừng lại, hắc quang nội thịn trong đệ tam nhạn đột nhiên phun ra một phiến hắc sắc quang hạt, vừa độ đánh vào đệ nhị Nguyên Anh. Nhất thời thân thể hắc lục sắc của đệ nhị Nguyên Anh chấn động, hai mắt nó mở ra, trong đó đầy vẻ mờ mịt, dường như thần trí đã mơ hồ. Mà Và vào lúc này, hai mắt của đệ nhất Nguyên Anh mở ra, Tình quang trong mắt lóe lên, đồng thời từ trong mắt bắn ra hai đạo thanh sắc quang trụ, trực tiếp tiến nhập vào trong hai mắt của Đệ Nhị Nguyên Anh. Bộ dáng muốn cường hành quang chú nội thể của Đệ Nhị Nguyên Anh. Tủy trì của Đệ Nhị Nguyên Anh vô lực rũ xuống, thân hình run rẩy không ngừng, gương mặt Nguyên đang đờ đận chợt hiện ra sự thống khổ dị thường, tự hồ muốn la hét, nhưng không thể nói ra được một tiếng nào. Gương mặt của Đệ Nhất Nguyên Anh thủy chung vẫn không thay đổi chỉ không ngừng điều khiển thành sắc quang trụ trong mắt không ngừng phun ra còn các biểu hiện khác của đệ nhị quyền anh thì nó không quan tâm nửa tháng sau thạch môn của mật thất tự mở ra thành quang lóe lên hạng lập và nhân hình khôi lỗi quỷ dị xuất hiện hạng lập liếc mắt nhìn khôi lỗi mỉm cười hắn sợ đầu nhất thời trên đỉnh đầu hiện ra một con hắc lục sắc quyền anh lúc này sắc mặt của Nguyên Anh đờ đẫn, thân hình nàu nhọn lên, hóa thành một đạo vô quang tiến nhập vào trong nhân hình khôi lội không thể bóng dáng. một lát sau hai con mắt đờ đẫn của khôi lội chợt chớp mấy cái, tràn ngập sinh linh chi khí, dường như lột xác trở thành người sống. không tội, quả nhiên như ta tính toán, sử dụng đệ nhị Nguyên Anh trong bí thuật phù thể của đại diện Bảo Kinh cho đệ nhị Nguyên Anh trực tiếp điều khiển khôi lỗi giải quyết được vấn đề không điều khiển được khôi lỗi ở khoảng cách quá xa. Xem ra về sau, khi đi ra ngoài một thời gian ngắn, thì có thể lưu lại để nhị nguyên anh và khôi lội trong đồng phụ được rồi. Hàng Lập nhìn thế cảnh này, khẽ vỗ tay cười nói. Hàng đạo hữu làm như vậy, thật là một ý tưởng tuyệt diệu. Những người không sợ xuất hiện lại tình huống để nhị nguyên anh có nguyên thần tự chủ, rồi sẽ phải đi thu hồi lại đệ nhị nguyên anh, Thật là muôn vàng trách trở như lần trước hay sao? Trong tay áo Hạng Lập, truyền ra tiếng nói cho vẻ là không đúng của đồng tử. Điểm này không cần đạo Hữu nói thì ta cũng đã nắm rõ. Nhưng lúc này đây, ta sẽ dùng thần thức hậu kỳ mới tham ngộ, động thủ cước trên thân hình khôi lỗi. Trừ phi thần thức của đệ nhị Nguyên Anh mạnh hơn ta, nếu không ta sẽ tùy thời làm cho khôi lỗi tê liệt. Hạng Lập trả lời èi xem ra đạo hữu đã sớm cân nhắc việc này lão phu chỉ thật là đa sự đồng tử cười hắc hắc Hàng mộ cảm kích ý tốt của thiền lang đạo hữu kế tiếp đạo hữu muốn đồ kiếp biến hóa ngay tại tự mậu phong hay là muốn ta tìm một chỗ bí ẩn khác giúp đạo hữu đồ kiếp Hàng lập chuyện đề tài bỗng nhiên nhắc đến việc đồ kiếp ở tự mậu phong có lẽ không thích hợp dù sao khi biến hóa lôi kiếp cấm chế cũng không thể che giấu nơi trú ngụ. Tuy là Phu tin tưởng thần thông của đạo hữu, nhưng tìm một nơi ổn thỏa hiêm có dấu chân người thì tốt hơn. Đồng tử do dự một lát rồi nguyện chuyển đề nghị. "Cũng được, để ta gặp mặt huyện nhị xong thì sẽ tìm cho người một địa phương thích hợp." Hạng Lập không có ý tứ làm khó dễ, lễ làng đáp ứng, sau đó hắn rời khỏi đồng phủ, trước hết đi gặp Nam cung huyện trong Lạc Vân Tông. Xem tình hình tu luyện của nàng như thế nào Một ngày sau Hạng Lập vội thành vô tức Lì khai lạc vân tông đồn quang hướng phía tây phóng đi Năm ngày sau Hạng Lập xuất hiện tại một cánh đồng hoàng vu Trong một khu vực cực kỳ hoang vắng Phiến thổ địa này không có lấy một ngọn cỏ Lít mắt nhìn quanh Chỉ thấy đất vàng và đa xám trắng lộn nhộn khắp nơi Trước hết Hạng Lập đem khu vực này làm trung tâm Trải thần thức ra mấy vàng dặm. Kiểm tra lại một lần, chiều nay đến tu sĩ mà cả người phàm đều không có lấy một móng. Thế nào? Địa phương này là giao giới giữa khê Quốc và Hoa Vũ Quốc. Từ đây trải ra phạm vi hai ba mươi ngàn dặm, đều không có một bóng người. Người đổ lôi kiếp ở đây chắc là ổn thỏa chứ. Nơi này đích thực là địa phương đổ lôi kiếp tuyệt hảo. Hàng đạo hữu hòa trước hết người phong xuất bản thể của ta ra, để cho ta ngồi đây, mình tưởng ba ngày chờ đổ kiếp. Trong đỉnh truyền ra thanh âm vui sướng của đồng tử, không có vấn đề. Hàng lập đáp ứng phi thường thông khoái, hàng hương ngón tay về hơi thiên đỉnh, đạn chỉ. Một tiếng pha nhỏ vang lên, định tự hành mở ra. tiểu định xoay chuyển, một cổ thanh hà quét ra. Hiện ra một thân thể yêu thú được xích, đầu trâu thần giao Yêu thú này bay ra khỏi thanh hà, lập tức lăn tròn một cái, trọng nháy mắt, hình thể cuồng trướng cao lớn hơn trường, cả thân thể phát ra thành quang lập loè Làm phiền đạo hữu, làm hộ pháp cho lão Phu trong chốc lát. từ miệng yêu thú này, nói ra thành âm của đồng tử, lập tức thần dao trầm xuống, trực tiếp hạ xuống mặt đất, cuối cùng hạ lên một khối bạch thạch, thân hình bất động. Hàng lập nhìn hành động của yêu thú, vẫn không nói gì, nhưng thân hình nhoáng lên, hạ xuống một khối thạch đầu kế bên, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, hai người một người một thú, cứ như vậy, ngồi suốt ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, thiền làng thanh thú mở hai mắt ra. lão Phu đã điều tức pháp lực thân thể đến trạng thái tốt nhất. Tối thiểu năm chắc sáu bảy thành có thể vượt qua lôi kiếp. Ở giai đoạn đầu, Đạo Hữu không cần phải ra tay, lão Phu vẫn chống đỡ được. Chỉ vào giai đoạn cuối, Đạo Hữu ngăn chặn tam ba lôi kiếp, thì lão Phu vô cùng cảm kích. Thì ra là như vậy. hạt mộ nhớ kỳ rồi. Nếu cần trước khi đổ kiếp, Đạo Hữu không ngại nút thử một giọt này. Hàng lập nhàn nhạc, nhạc đáp ứng, nhưng bỗng nhiên lật tay, trong tay xuất ra một cái huyền ban tiểu bình, phát ra trần trần hàng khí, ném về yêu thú. Đây là cái gì? Yêu thú có phần kinh ngạc, kinh nghi tiếp nhận, mở nắp bình ra, dùng thần niệm hướng vào bên trong. Hàng tủy, đạo hữu có loại, loại dược này ư Thiền làng thanh thú kinh hỉ hét to. Thứ này, do hàng mộ ngẫu nhiên kiếm được một ít ở Đài Tấn. Nghị tình đạo hữu đã từng truyền thụ ngân uyên văn tự Tại hạ tặng đạo hữu một nhọt, hy vọng đạo hữu không chê ít. Hạng lập sợ cầm thẳng nhiên nói. À hay không ít, một chút cũng không ít. Hạng tùy không thể so sánh với thứ khác được, cũng là đồ hiếm ở linh giới. Thứ này ngẫu nhiên xuất hiện một tí, thì đã bị yêu tộc chúng ta phần chia sạch sẽ, chỉ có thể gặp không thể cầu. Thiền làng thanh thú hừng phấn dị thường, ngừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn hạng lập nói thêm cho dù chỉ một giọt với ta cũng đủ rồi. ơn đào hữu tặng thuốc lão phu sẽ không quên về sau tất cáo hầu báo. câu cuối cùng này của yêu thú thể hiện sự thành khẩn. hàng lộc nghe vậy chỉ cười mà không nói lại vỗ vào túi trữ vật. nhất thời nhiều trận kỳ trận bàn xuất hiện trong tay. hàng bắt đầu trong phạm vi hơn trăm trường bố trí một cấm chế pháp trận phức tạp. sau thời gian uống xong một chén trà nhỏ. Thân hình hàng Lập lại nhoán lên, trở lại chỗ cũ. Ở phủ cận chung quanh, hiện lên tầng tầng nhụ bạch sắc mê vụ. Pháp trận này dùng để phòng ngừa một ít chuyện ngoại ý muốn xuất hiện. Ta sẽ canh dự ở ngoài pháp trận, hộ pháp cho đạo hữu. Chuyện đồ lôi kiếp chỉ còn do đạo hữu dựa vào chính mình. hàng Lập nhìn yêu thú chậm rải nói. Điều này là tự nhiên. Khóa hình lôi kiếp, uy lực của thiên lôi thì cầm chế bình thường của nhân giới làm sao ngăn được. Đúng rồi. Khi bản thân ta độ kiếp, thuận thủy nhân tình, có thể đưa đạo hữu một chút ưu đại. Yêu thú như chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên hai mắt lẽ ra kỳ quan. Ưu đại. Hàng lập kinh ngạc hỏi. Đúng, chuyện tình này tất cả người ở linh giới đều biết, nhưng nhân giới lại không có mấy ai biết. Thiền làng thanh thú cười hắc hắc, bỗng nhiên mồi nhúc nhích truyền âm. Hàng lập kinh nghi nghe, nhưng trên mặt dần dần giật mình, cuối cùng lộ ra tì hừng phấn. Nếu việc này là thật, đích thật là một cơ hội khó gặp. Vừa lúc hạng mộ mang trên người loại pháp khí này, có thể thử một lần. Hạng lập gật đầu nói, hệ việc này tự nhiên không có giải đâu, chẳng qua đào hữu cần phải bắt lấy thời cơ tốt để ra tay. Nếu không và nhất xảy ra sai lầm, kết quả lại không đẹp. Yêu thu nói vẻ ngưng trọng thức tỉnh hạng lập. Chuyện này đào hữu cứ yên tâm, trong lòng hạng mộ có chừng mực mà. Hạng lập mỉm cười trả lời. Ta xem hàng đào hữu, cũng không phải là loại người liệu lĩnh. Bây giờ, Lão Phu sẽ gọi tới thiền lôi, chuẩn bị đồ kiếp. À, nếu Lão Phu không tình thông một ít bí thuật ẩn nạc, chỉ sợ vừa ra khỏi định, thì hóa hình lôi kiếp đã lập tức đến nay bên người rồi. Thiền làng thanh thú thở dài một hơi, thân hình không gió từ trôi nổi, chậm rãi bay lên trời cao. Trong lòng hàng lập rùng mình, không nói hai lời, hóa thành một đào thanh hồng, khỏe lóe lên, trừ ra ngoài pháp trận. Lập tức trong mắt hắn chớp lam mang, trong trùng điệp bạch sắc mê vụ, ngưng thần nhìn hành động của yêu thú. Chỉ thấy trong bạch sắc mê vụ, yêu thú đã bay lên cao, cách mặt đất hơn ba mươi trường, rồi ngừng lại phiêu động trong không trung. Hàng lập nhìn thấy đến đoạn này, thần sắc chợt động, rồi lập tức, một tiếng giống to kinh thiên động địa truyền đến, một cổ yêu khí cường đại, theo gió phóng lên cao. Mơ hồ trong lúc đó, từ hồi thiên lăng thanh thú thi truyền bí thuật, làm cho thể hình cuồng trướng thêm một lần. Yêu thú này đã hoàn toàn tiết lộ yêu khí bát cấp yêu thú ra ngoài. Chỉ trong một ít công phu, trong không trung, trong phạm vi ngàn dặm, nguyên bản không có một án mây, đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh. Lập tức trong phạm vi ngàn dặm, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, nhiều đám mây đen từ trong trống rộng hiện ra, toàn bộ không trung trong nháy mắt. Trở nên tối đen dị thường Tiền sấm phát ra báo hiệu sắp có mưa lớn ngập trời Hàng Lập thấy cảnh này không khỏi lấy làm kỳ quái Theo Hàng biết mạnh hoang địa này luôn luôn khô ráo Trong vòng mấy chục năm nay không có một giọt mưa Nhưng hiện giờ vì thiên lang thanh thú xuất ra yêu khí Lập tức xuất hiện thiên tượng này Xem ra yêu thú này độ hóa hình lôi kiếp Không phải là chuyện đùa Trong lòng Hàng Lập nghĩ như vậy Dừng rồi, hắn tiếp tục biến môi, hai mắt nhèo lại, tập trung tinh thần quan sát. Đúng lúc này, trong pháp trận bên dưới, phát ra tiếng yêu thú rít lên kinh người, uy năng của hồi sắc yêu phong đại trướng thêm mấy lần, hóa thành một đoàn hôi bạch sắc cầu phong, trực tiếp nhảy vào đám mây đen, đem toàn bộ lôi điện bay mù quét sạch sàn sàn.